Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nó ra chơi với những đứa cùng cư xá. Thì những cái trò chơi trong cư xá mà mấy đứa nhỏ cùng lứa tuổi với mẹ chơi cũng chẳng có gì lạ. Cũng giống như những cái trò chơi của những trẻ em khác thôi. Chẳng hạn chơi tạc ô tạc lon nè, rồi ô ăn quan hay là nhảy dây. Thì những cái trò mà mẹ nói những cái đứa con trai mà nó chơi được đó là mẹ chơi được. Còn những cái trò mà như mẹ là nữ là gái mà chơi được thì chưa chắc mấy đứa nam nó chơi được giống như mẹ. Phải nói mẹ cũng cá tính lắm luôn. Hồi chơi đó thì mẹ nói lúc đó còn nhỏ lắm cũng háo thắng lắm. Hơn thua đủ luôn. Chia đội nha bên nam bên nữ thì lúc nào bên nữ mẹ phải nhiều hơn nam mới chịu. Mẹ viện lý do là con gái nó yếu hơn con trai. À, vậy đó. Mà chơi đó, thì mẹ lúc nào cũng chứng tỏ là mình mạnh hơn con trai không ạ. Chơi cũng có gây gỗ thắng thua, mà khi như vậy thì mẹ cũng săn ống quần, ống tay lên, mà súng lại cãi nhau với tụi con trai, rồi có khi cũng đánh con người ta nữa. Rồi mẹ nói có lúc đó, hai bên thách thức nhau, cái kiểu con nít mà. Chẳng hạn như thế này, ở đó, tao làm được rồi đó, mày có làm được như tao không? <cười> thách nhau vậy đó, rồi hôm đó trong lúc chơi mẹ cũng ngon lành, mẹ nói thẳng ra là tao không có sợ cái gì hết á, thì trong lúc gặp đang hăng máu luôn, mẹ nói với tụi con trai, Ê, nè, nói nghe nè, tụi bay ngon lắm hả? Tao nghe nói tụi bay gan lắm hả? Nè, nào là nhà đi học võ tây võ ta dữ lắm phải không? Bây giờ đứa nào gan, đứa, đứa nào ngon á, tối nay á, Có giỏi theo tao ra tới cuối sân chỗ gốc cây mít cho giúp tụi tao không? Đó có ngon tối nay ra. Mẹ thách người ta, mẹ rủ như vậy. Rồi nắm tay nhỏ con gái và thằng em của con nhỏ đó, hai đứa đó là con côn tàu mà lôi đi về. Con nhỏ con gái bị nắm tay nó chưa kịp phản ứng nữa. Nó chỉ ú ớ nhưng mà bị lôi đi nó cũng chạy te te theo. Tại vì cũng giữ thể diện cho bạn mình mà. Nó im re mà chạy theo thôi. Thì vừa chạy Thì tụi nó mới vừa hỏi là tối nay chơi cái gì? Thì mẹ không nói ra mà chỉ trả lời tối ra đi rồi biết. Rồi mẹ phát cười. Phải nói là mẹ em, mẹ cũng thuộc dạng là ba gai chúa luôn. Cũng là đàn chị trong xóm. Tối đó không ai bảo ai. Thì cả đám kéo nhau ra cuối cái sân chung đó ngay chỗ cái gốc cây mít mà chơi. Thì mẹ đi theo cầm một cái bọc gì trong đó thì cả đám không có biết. Khi đến nơi thì cả đám cái kiểu thách thức nhau nữa. Đám con trai ra tới nó mới nhìn mẹ nó mới nói: "Ơ, đông mày nói mày chơi gì giỏi thì nói đi." Mẹ mới nói: "Bây giờ mà tao nói ra đó, đứa nào mà không dám chơi thì đứa đó là hèn nha." Rồi, thế là cả đám tới 10 đứa súng nhau vô để coi coi mẹ dở trò gì. Trong đó 10 đứa thì có 3 đứa ở trong ngã nhà của mẹ. Hai đứa là ngã nhà xe ba gác, còn năm đứa là nhà trong ngã buôn bán. Mười đứa chụm đầu vô, nhìn cái bọc mẹ đang cầm. Mẹ mở cái bọc ra, rồi mẹ mới lôi ra một mớ bánh kẹo theo lèo cướp chuột, rồi mấy cái bánh bột gai đủ hết để cúng. Rồi trong đó có ba cây nhang, hai cái đèn cày nhỏ, rồi có một cái lon sữa bò thiết cùng với một mớ giấy tiền vàng mã. Con nhỏ con gái của nhà ông Tào thấy như vậy mới kề sát lỗ tai mẹ mới mà thì thầm. Mày điên hả? Mày chơi cái trò gì mà nhang đèn giấy vàng mã nhiều vậy, mày có điên không? Thì trong cái đám tụi nhỏ súng nhau chơi kia có một thằng, nó biết cái trò trò trò chơi cái trò chơi ma loan này, cho nên nó cái giọng khinh khinh mà nó biểu môi đó nó nói: "Cha Tưởng gì ba cái đồ quỷ ma lon xạo xạo. Tao biết rồi mẹ ơi. <cười> nó làm vậy. Thấy nó cười chế nhạo. Mẹ mới nói. Mày ngon hả? Thì giờ cả đám đứng vòng tròn lại chơi với tao nè. Thì lúc này thằng em. Thằng, thằng nhỏ đó con ông Tào. Nó còn nhỏ quá. Nó sợ. Nó thấy vậy nó đòi về. Nhưng mà chị nó không chịu. Kêu chút xíu nữa dắt nó về. Thế là cả đám súng lại dây quanh cái lò, mẹ mới thắp cây nhang. Không biết sao lúc đó cái hột quẹt diêm, quẹt hoài mà nó không cháy, cứ chạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện